Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẹn Chuyện Ma, xin được hân ảnh giới thiệu và mời quý vị các bạn chúng ta đón nghe một câu chuyện hay của tác giả Tép Con. Câu chuyện Mượn Mạng Phá Miếu. Bây giờ xin hân ảnh mời quý vị các bạn chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này. Trời mới đổ sang đổ tinh xương tiếng gà trong xóm còn chưa vang lên hồi nào, ông dụ để chờ mình tỉnh giấc. căn nhà tranh lợp dạ còn phù trùm trong sương mỏng. đâu đó tiếng mõ cầm canh lãng đãng vang lên rồi tắt ngấm, để không gian trở về cảnh sắc tĩnh mình vốn có. quế oai chống tay ngồi dậy, ông dụ mệt nhọc xỏ đôi dép cỏ đã sờn gót, với tay lấy chiếc áo nâu bậc màu khoác lên thân rồi lặng lẽ để cánh cửa gỗ. bên ngoài trời vẫn chìm trong cái màu u tối phiên đằng đông chỉ mới ửng một vệt hồng nhạt nhưng miệng lò than bị tấm màn đen che khuất con đường đất dẫn ra đồng lổn nhổn sỏi nhỏ còn in hẳn vết chân trâu từ hôm qua nhấp nhanh một ngụm trà nguội ngắt ông dụ rào chân xuống bếp trộm lấy cái cúc vắc lên vai rồi quả quyết tiến hẳn ra khỏi ngõ tinh mơ ở chốn lặng quê bao giờ cũng có một thứ yên lặng rất riêng thứ yên lặng tưởng chừng hiền hòa nhưng nếu để ý kỹ sẽ nghe ra đủ thứ âm thanh li ti như tiếng côn trùng rúc rích trong bụi cỏ tiếng gió lùa qua hàng tre kéo kẹt và xa xa là tiếng chim lẻ bạn gọi nhau giữa vòm trời còn sáng đi hết con đường làng heo hút ông dụ rào chân tiến tới gò đất ven bờ mương địa thế chỗ ấy xưa kia là nền của một căn nhà bỏ hoang theo phong sương thời cuộc nay chỉ còn chưa ra một nốc đất lõm sâu do nước mưa xói mòn hốc đất nằm khuất sau một bụi sim dài, tứ bề còn lác mọc um tùm. Bình thường mỗi khi ngang qua gò đất này, ông Dụ chẳng mấy may để ý. Nhưng chẳng hiểu sao sáng hôm ấy, bước chân ông lại chậm lại như có thứ gì đó níu kéo. Giác quan thứ sau mách bảo có gì đó đăm đăm nhìn mình. Ông Dụ ráo rác ngó quanh rồi không khó để nhận ra, có thứ gì đó khét động trong hốc tối. Ban đầu ông Dụ vẫn đinh ninh là đám chuột đầm nhưng rồi ánh sáng nhờ nhờ của bình minh dọi vào đủ để trông nhận ra thế trong hốc tối đó là một vòng thân dài xa ánh lên một màu nâu sẫm pho hoa văn loang lổ ông dù sừng suốt nhận ra đó là một con chăn non thân chừng bằng cổ tay của người lớn nó đang cuộn mình lại như một sự dây thừng con chăn nằm im trong hốc tối đầu hơi ngóc lên với đôi mắt đỏ ánh lên một thứ nhìn lặng lẽ phần thân gần đuôi là một viết sách Nơi viết thương đó có một đám da bong ra và cả những vệt máu khô đã đóng lại thành vậy. Ông dụ khựng lại là một người tím tâm và bám đích nghề nông lầm cây sinh nhai. Hơn này hết ông hiểu rõ, sống vật này vốn là một loại hung dữ. dấu con chăn này còn non, nhưng khi lớn lên thì dư sức có thể giết chết cả dê, cả chó. Dân làng ai cũng bảo thế rắn thì phải đập chết kẻo sinh họa, nhất là giống chăn nâu, thư vật vừa lì lại vừa khỏe. Ông dụ đứng nhìn một hồi lâu. Con Trăng trong hốc tối không bỏ đi. Thân mình bé nhỏ đó chỉ khép vật phẩm theo từng nhịp thở. Dường như nó bị thương nặng nên chẳng còn sức lẩn trốn. Ông dụ khẽ hắng giọng. Mẹ kiếp chứ. mày tinh mơ gà gáy đã gặp cái loại quỷ quai này. Này, liệu đừng mà trốn đi. Gặp tao là mày may phúc đó. Chỉ gặp đứa khác nó đòn gánh nó phang cho nát xác rồi. Con Trăng vẫn nằm im không phản ứng chỉ có cái đầu hơi rụt lại như một đứa trẻ sợ hãi trước đòn roi ông dụ nhíu mày trong lòng thoáng qua một ý nghĩ thôi kệ sông trên mặc bay Đây là giống dữ mình cũng không nên dây vào nghĩ vậy ông nghiến răng siết lại cán cuốc trên vai rồi quả quyết bước tiếp ra đồng bước chân đi rồi chẳng hiểu sao trong lòng của ông dụ vẫn lấn cấn cái hình ảnh nhỏ bé cuộn lại trong hốc đất cứ lượn vượn sau gáy sẽ đến ruộng trời tăng tàng sáng, ông dụ vội bắt tay và làm việc. mà trời lên dần xua đi màn sương, được ánh nắng đổ xuống cánh đồng lúa đang thì con gái tiếng gốc bộ xuống đất nghe thịnh thịch, mồ hôi trên thân của ông thần thoắt chảy dập xuống lưng. mỗi lần đưa tay lên đong mồ hôi, ông dụ lại nhớ tới con chân nhỏ bệnh thiếu ban sáng. nó bị thương như vậy chắc là khó sống qua hôm nay, có khi là bị chim cú hay là trồn cắn. Mà có khi nào nó bị người ta phát hiện rồi đập chết Mà thôi Việc ai nấy lo Mình còn chưa có đủ ăn Ông còn chưa mang nổi mình ốc Còn đòi bọc cho rêu Thế nhưng suốt buổi sáng hôm ấy Tâm trí của ông cứ như bị chia lầm hai nửa Một nửa trên thửa ruộng Một nửa lại nằm trong hốc đất ẩm lạnh kia Chiều buông xuống chậm rãi Mới đầu giờ thân mà ánh nắng đã dịu bớt Chỉ còn thứ vàng nhạt Chai dài trên mặt ruộng ông dụ buông tiếng thở dài vác cuốc lên vai mệt nhọc đi bước chân nặng trĩu trở về ngang qua khu cỏ đất cũ ánh mắt ông vô thức liếc sang thì chợt sừng sốt khi thấy con chân nhỏ vẫn nằm đó chỉ khác một điều thân của nó rũi ra hơn một chút vết thương ở đuôi dỉ ra chút máu loang ra một đấm đỏ trên nền đất sét cảnh tượng đó lập tức khiến trông dừng lại giữa chiều thời qua lầm bụi sim lay động rìu ngừng bặt Không gian bỗng trở nên tĩnh lặng đến lạ thường. Chẳng mặc một giây ông dụ cảm thắn đặt cuốc xuống. Đắn đò thế nào ông quyết định tiến lại gần. Nghe tiếng chân người con chân nhỏ yếu ớt ngừng đầu lên. Đôi mắt của nó không dữ dằn như ông tưởng. Chỉ là một thứ ánh sáng mệt mỏi phát lẫn sợ hãi. Mày xét ra thì cũng là một sinh linh. Nhưng giống loài mày lớn lên tất sắc thành hòa. Nói thì như vậy. Nhưng tại ông vẫn không nỡ vùng cuốc một ý nghĩ khác lên vào trung tâm can của ông. Nó còn non quá, bị thương như vậy e là không có sống nổi. Dẫu mình có phát tâm cứu thì chưa chắc nó đã giữ được mạng. Thế nhưng nếu bỏ mặc vậy thì mình cũng chẳng đành lòng. Ông dù vốn là một người kiệm lời, xin làm con dân trong làng non một năm, cũng là trường ấy thời gian ông sống trong cảnh cô độc. Bà dù mất trong lần đi chạy giặc, hai đứa con trai vẫn đang lính căn nhà nhỏ được bà con trong làng thương tình dựng cho là người đứng nhìn con chăn tội nghiệp chẳng hiểu sao tâm của ông lại dấy lên một thứ đồng cảm mơ hồ ông bấy giờ lẩm bẩm thôi gặp nhau thế này thì cũng là cây duyên mà đã là duyên thì chẳng thể ngoảnh mặt làm ngư ta sẽ cứu mày một phen sống được thì sống không thì ông bỏ dở câu nói rồi cởi chiếc khăn nâu quấn quanh cổ từ từ tiến lại con chăn thấy bóng người thì khẽ giật mình ngóc đầu cao nhưng có lẽ vết thương làm thân thể của nó đau đớn cho nên nó lại nằm xuống kiệt lực ông nhẹ nhàng dùng khăn phủ lên đầu của nó vừa chạm tay vào ông giật mình vì thân thể của nó quá đỗi lạnh giá khi ông nhắc lên con chăn khẽ quẫy nhưng yếu ớt này ta không hại đâu đừng sợ giọng nói của ông trầm thấp vang lên nhà nhàng đặt con chăn vào chiếc sọt che đựng cỏ, ông mang theo. Ông dụ cẩn thận phủ lên một lớp cỏ khô, túm lấy cây cuốc, rồi tiếp tục tìm đường về nhà. Chiếc sọt trên lưng của ông nặng hơn bình thường. Trên đường về, ông bắt gặp vài người làng, hai bên chào hỏi giã giao. Ông dụ chỉ đáp qua loa, cố giữ cho chiếc sọt không động đậy quá mạnh. Về nhà, ông lập tức đóng kín cửa lại. Ánh chiều cuối ngày hắt vào nhuộm khoảng sân cho một gam màu vàng úa. Ông dụ chậm rãi mà nắp giọt, còn trăn nằm cuộn mình trong đám cỏ. đôi mắt vẫn dõi theo từng cử động của ông. Ngay lập tức ông dụ chạy đi múc một chậu nước, lại cẩn thận pha thêm một chút mối loãng. Lục tìm trong hòm gỗ ông lấy ra một nắm lá ngớp đắng, cộng thêm mấy cọng lá nhỏ nổi đem giã nát. Ông dụ vốn không phải là thầy thuốc, thế nhưng sống ở quê, ai cũng biết vài cách trị thương sâu sài. Cẩn thận lấy ra một tấm vải sạch, nhúng vào chậu nước, Ông kỳ câu lau kỹ vết khô trên thân của nó, còn chăn khẽ con bình khiến nước muối chậm vào vít sách. Mày đau lắm mà, mày dáng chịu nha, ta cũng hết cách rồi. Lau xong ông dụ lập tức bôi thuốc giã lên vết thương, rồi xé một mảnh vải cũ quấn tạm ở nơi đó. Gió chiều thở qua sân khiến luyết cha cạnh nhà dít lên những thanh âm kéo kẹt. Trong thoáng giây đó, ông dụ bỗng thấy căn nhà hôm nay như có một hơi thở khác. Một con chăn non Loài vật mà bao đời nay người ta e sợ giờ đang nằm trong nhà của ông Ông dù không biết quyết định của mình là đúng hay sai Không biết mai này con chăn lớn lên sẽ thế nào Thế nhưng ngày giây phút này Giữa buổi chiều yên ắng Ông chỉ thấy lòng của mình dịu lại Ông khẽ nói Mày sống được thì ở Nhưng mày nhớ đừng có hóa giữ với tao Con chăn khét động đậy Rồi cuộn mình gọn trong đám lá Ánh nắng cuối ngày tắt dần sau dặn tre, để bóng tối chậm rãi chẳng xuống sân nhà, như một bàn tay vô hình ôm đến một người một vật trong một khoảng lặng mơ hồ. Thấm thoát đã hai tháng trôi qua. Kể từ buổi chiều, ông rủ bế con chăn non trở về nhà. Lúc ngoài đồng đã cao thêm một găng tay, gió thổi qua nghe rào rạt như tiếng ai đó thở. Chưa tới thì không gian oi nầm, đất nứt chân chim, còn đêm thì lại mắt lạnh với con trăng treo lơ lửng điều làm ông dụ cảm thấy kỳ lạ là con chăn non hôm nào lớn nhanh như thôi mới vòn vẹn hai tháng nó đã dài thêm cả một thước vết thương ở đuôi đã khép miệng chỉ để lại một vết dẻo lúc đầu nó còn dãy rùa yếu ớt mỗi khi ông chạm vào thế nhưng dần dần không hiểu tự lúc nào nó không còn co mình phòng thủ nữa ông không nhốt nó trong sọt mãi sau chừng một tháng nó khỏe lại Ông dỡ chiếc chùm nước cũ trong góc bếp, cẩn thận lót dơm, rồi làm thêm mái tre. Con chăn tự chui vào trong đó, ban ngày cuộn tròn tôi mới bỏ ra sân hít gió. Lúc đầu mỗi khi nó chuyển ra, ông dụ còn thấy gai sống lưng. Dù sao thì nó trong mắt người đời cũng đã giống dữ. Thế nhưng cái con vật đó chưa từng cắn, chưa từng xiết, thậm chí chưa từng tỏ ra hung hãn với ông. Những ngày đi làm đồng về, ông dụ thường tiện tay bắt cho nó vài con ếch con nhái. Ở ruộng làng thì ếch nhái nhiều vô kể. Chỉ cần vạch bụi lúa rồi thò tay chụp là được. Có hôm bắt được con ếch to bằng bàn tay, ông dụ còn cả mừng lầm bầm. Này nha, hôm nay ông khao cậu bữa no đấy. Ra đây ăn đi, ông đem ếch về cho này. là thay mỗi khi nghe tiếng ông thì con chăn thưởng từ trong bóng tối chui ra. Đầu của nó nhô lên lưỡi thẻ nhẹ. Ông dụ thử kẹp con nếch giữa hai ngón tay rồi đưa sát miệng của nó. Ban đầu thì nó cũng tỏ ra hơi run, sợ nó lầm tay của mình mà ngoạm chúng. Thế nhưng mười lần như mười, con chăn chỉ há miệng đếp gọn con mồi. Những chiếc răng cong nhỏ li ti chỉ chạm vào da ích, chứ chưa bao giờ sượt qua da người. Ăn xong con vật tinh khôn ấy không bỏ đi ngay. Có khi nó cuộn lại bên chân của ông, nắm im như là một khúc dây thường ấm có lần theo ông thử đặt tay lên lưng của nó, cảm nhận lớp da mắt lạnh, chân không nhớp con chăn chỉ khẽ động mình rồi nằm im như thể đã quen với người người. Đêm nào cũng vậy, cứ sau bữa tối đạm bạc, ông dụ lại vắt chóng ra sân để hóng gió. Hễ thấy bóng của ông, con chăn lại trườn từ chung ra rồi cuộn bên chân của ông. Người trong làng không ai biết chuyện ông dụ nuôi chăn, vì chính bản thân ông cũng chẳng hé răng lên một lời ở làng quê thời đó người ta sợ rắn sợ chăn như lật sợ điểm dữ nếu biết ông nuôi trong nhà e rằng họ kéo tới để đập chết ông dụ vốn ít nói nhưng từ khi có nó ông lại hay lẩm bẩm thành lời cậu chắc bị người ta đánh chứ gì hay là bị chó cắn mà kệ ở đời giống nào cũng có nỗi khổ riêng con chăn chỉ khẽ cựa mình như đáp lời có hôm ông dụ mệt quá nằm thiếp đi trên cây chõng ngoài hiên đến nửa đêm gió nổi lên ào ào tiếng che va và vào nhau nghe lệch cách. đúng lúc đó ông mơ màng thấy vật gì đó lạnh chạm vào tay của mình mở mắt ra thấy con chăn đã bỏ lên chõng ông kẽ bật cười. cười cậu cũng sợ gió hả thế nhưng rồi ông nhận ra gió mạnh đến mức chiếc liếp che ở cửa cũng run lên con chăn không quần cuộn mình ngẫu nhiên nó nằm đúng hướng gió lùa như chắn bớt luồng lạnh ngắt vào người của ông Cái nghĩ đó khiến cho ông ngồi lặng ngồi lâu. Suốt mấy tháng dòng ấy, ông dù cảm nhận có thứ gì đó giữa người và vật đang nghỉnh thành. Không phải như tình cảm với chó mèo, cũng không phải sự thuần hóa như người ta nuôi một thứ gia súc, mà là một sự quen hơi, quen tướng, quen cảnh nhịp thở. Buổi sáng khi ông mở cửa đi ra đầm, con chăn thường chuẩn tới ngưỡng cửa. Chiều về khi chưa kịp bước vào sông sân, ông đã thấy nó nằm chờ dưới gốc câu. Có lần ông thử đổi rồi về, lại cất công đi vòng lối sau. Thế nhưng vừa đặt chân đến hàng rào, ông thấy nó từ trong sân bỏ vội ra phía đấy. Hành động ấy làm trông dụ đứng sững, ông bảo. Cậu người được hơi từ sai sao thế? Con chân ngẩng đầu với cái lưỡi thẻ nhẹ. Kể từ đó ông dụ không còn xem nó, chỉ là một loại vật nữa. Có những buổi trưa lầm đồng gặp buổi nắng gắt, ông dụ ngồi nghỉ dưới bóng tre, mà chợt thấy lòng bất an vô cớ. Một linh cảm mơ hồ suy sụp. Không mấy ông bỏ dở việc đồng áng chạy về. Về nhà ông hoang mang khi không thấy con chăn nằm trong chum, Cũng không thấy bóng dáng của nó truyền ngoài sân. Ông lo âu khẽ gọi. Trời Phật ơi, cậu đâu rồi hả? Một tiếng sột soạn vang lên trên mái bếp làm ông giật mình. Con chăn truyền từ trên xà xuống. Thân mình cuộn chặt cây cột. Và bên dưới chân cột ấy, ông dụ thấy rõ một con rắn hổ to bằng cổ chân. Đã bị xếp Ông rủ bỗng lạnh sống lưng. Nếu không có con chăn tinh khôn này. Ai mà biết con rắn hổ sẽ làm gì. Càng nghĩ thì ông lại càng thất kinh. Ông lặng người nhìn con chăn đang chuyển dưới chân của mình. Mà tâm can chìm trong sự rối bời khó tả. Cậu cứu ta đã hả? Con chăn cọ đầu vào ống quần của ông. Từ ngày đó ông dù gọi con chăn là cậu nâu. Vì da màu của nó rất giống như là đất ruộng sau mưa cậu nâu đâu rồi? ra xem ông đem gì về nào? nâu ơi, phải chung mau đi, sắp mưa to rồi. nâu nâu, đừng bỏ nát cống. người làng thấy đánh cậu nát xác bây giờ. những lời gọi tưởng chừng nghe vô nghĩa nhưng con chăn dường như hiểu được phần nào. ít nhất là nó chưa bao giờ vượt qua hàng rào che bọc quần nhà. như thể biết ranh giới giữa sân nhà với thế giới ngoài kia. có những đêm mộng dụ ngồi nhìn trăng. Lòng bỗng dấy lên một cảm giác khó tả Như có một sợi dây vô hình Nối giữa tim ông và con vật Khi ông buồn thì con nâu Chủ động bỏ sát hơn; Khi ông mệt thì nó nằm yên không động đậy. Một đêm nọ Cơn giông tố đổ xuống bất ngờ Từng tiếng sấm rền vang trên bầu trời Ông dù vốn không phải là kẻ sợ sấm Nhưng nằm trong nhà chống trải Khiến ông lại đâm lo Đúng lúc đó con nâu Từ trong chung thần thoát chuyển tới Nó bỏ lên giường quật quanh ông Tiếng xét xét trời đánh xuống Khiến cả chủ và vật nhất loạt giật mình Thế nhưng con nâu không bỏ đi thân nó áp sát ống chân của ông Đưa hơi lạnh chuyển qua lướt vài mỏng Ở ngoài kia gió mưa có thể dữ dội Nhưng trong căn nhà này Vẫn có hai sinh linh đang nương tựa vào nhau Ông rủ nhìn xuống thân con chăn đang cuộn tròn dưới chân Trông khẽ thở dài Cậu đến nhà ta Chắc cũng là cái duyên đấy con Trần chỉ khít nhẹ hơn một chút rồi thả lỏng. Ngoài trời mưa vẫn rơi đều đều trên mái giả. Trong bóng đèn dầu chập chờn, bóng người và vận hòa vào nhau trên vách. Như thể giữ họ đang dần hình thành một sự dây vô hình, Mà cả hai đều cảm nhận được sự không thể gọi tin. Bắn đi mấy tháng sau, mùa gặt đã qua. Lúa trong bồ nhỗng rụ thơm mùi hạt mới. Con nâu giờ đây cũng đã lớn lên trông thấy. Từ lúc được cứu về đến giờ đã là độ sáu tháng, thế nhưng chừng ấy thời gian nó vẫn quẩn quanh ở trong nhà. Có ba điều làm ông dụ cảm thấy lạ. Điều tiên đó là con nâu thích nằm cùng ông. Kể đến là mỗi khi nghe tiếng người lạ, chỉ trong chớp mắt nó đã chui tuột vào trong buồng. Và điều cuối cùng đó là con nâu lớn quá nhanh. Mấy sáu tháng nuôi trong nhà mà nó nặng tới bốn chục đồng cân. Thân dài gần mười thước, hệt như đã sống trong nhà đến cả hai ba năm trường hai chủ tớ cứ sống yên nồn trong cảnh nghèo nàn nào đâu hay biết trong làng sắp nổ lên một cơn mưa máu gió tanh trong làng này kể tới kẻ giàu có và thiết lực nhất người ta lập tức nghĩ tới một cái tên đó là bá hộ hạt bá hộ hạt tuổi mới ngoài tứ tuần nhưng luôn tỏ ra khệnh khạng và già trước tuổi là một kẻ tâm cư sau mấy vụ trúng mùa lại thừa dịp dân nghèo túng quẫn mà mua rẻ đất ruộng chỉ ba năm kể từ sau khi kế thừa gia sản của tiền nhân, là bá đã làm cho cương nghiệp đó phình ra đến vạn bội. rồi chẳng ngồi ghế cao nhưng mà trong mắt người đời quyền hành của bá hộ hạt đã phủ trùm mọi ngóc ngách. đầu tháng này bá hộ hạt quyết định dựng tư dinh riêng cho con trai trưởng. con trai trưởng của lão tên tục là nhân, vừa từ tỉnh về, tài cán chẳng biết câu bằng ai không, thế nhưng thân mặc áo quần lụa là, miệng nói toàn chuyện làm ăn lớn. Miếng đất mà lão bá chọn xây tư dinh nằm ở cuối làng, nơi cứ gò đất mọc cao đầy những cây dại. Mà thầy địa lý bảo đó là mạch đất tốt, vượng cho con đường làm ăn về sau. Mảnh đất đấy thì vốn khi xưa là của một lão nông, sau ngày bị lão bá lập miêu chiếm được, và ba năm nay đã bỏ hoang. Để nói về địa thế đó thì từ xưa nay dân làng ít bén mảng, là bởi trong trung tâm của mảnh đất có một ngôi miếu nhỏ. Miếu xây bằng gạch mộc đã dịn, mái ngói xô lịch trước cửa treo tấm bảng gỗ âm linh chi vị người già trong làng bảo miếu ấy có từ đời ông cố nội họ năm xưa vùng này từng có một trận dịch lớn người chết nhiều không ai nhận xác chủ nhà là lão nông bền đứng lên dựng miếu thắp hương cho những linh hồn lang thang từ đó thấy ai đi ngang qua đều cúi đầu không dám buông lời hỗn láo thế nhưng bác hộ hạt thì khác đã có lần trong mâm cơm tối vợ lão cố ý cản Ông à Hay làm mình dựng tư dinh cho thằng cả chỗ khác đi Đất nhà mình thiếu gì hà cớ sao mà ông phải khăng khăng Sẽ ở cái đất đó Tôi bảo thật là tính từ để ông cụ thân sinh Thì vợ chồng mình mới về làng này có mấy năm Ai biết gốc gác ngôi miếu đó thế nào Thêm việc động tư miếu mạo Tôi cứ thấy rượn rượn sao đấy Nghe vợ mình có ý bàn lùi Lọ bắn nghiến răng Miếu mà cái gì Bà đúng là cái loại đái không còn còn có ngọn cỏ Này nhá Thầy địa lý bảo cái chỗ đất đó là là, là đất bảo địa. Đó. Mình dựng nhà xây cửa trên đó. Sau này thằng cá nó phất lên. Ý tôi đã quyết rồi bà đừng có mà làm tôi suy máu. Bà bá biết tính của chồng cho nên cắn răng im lặng. Cho tới ngày động thổ cách độ một tuần trăng. Đêm mấy con trăng khuyết treo lơ lửng trên nền trời có úa. Trong gian nhà lớn của lão bá hộ, bầy ngọn đèn dầu đã thắp sáng trưng. Lão hạt ngồi trên sập gụ với nét mặt trầm ngâm. Đối diện là một người đàn ông mặc áo dài đen, đầu quấn khăn xếp. Đó là lão thầy cúng tư lương, kẻ nổi tiếng là mắt tay. Trên ban thờ bề thế, từng làn khói hương cuộn lên thành từng sợi mỏng. Chẳng mặc một lúc lão báo vút chọm râu lún phún rồi bảo. Chắc nhà thầy có biết lý do mà ta mời thầy sang đây. Thôi thật là ta chẳng mấy tin vào cái việc ma quỷ đâu. Nhưng mà cổ nhân vẫn bảo là có thở có thiêng. Có kiêng con lành. nay ta mời thầy sang cốt để nhờ thầy coi giúp. Xem cái miếu thở âm trên đất ấy. Phá đi thì có sao không? Thầy Tư Lương không trả lời ngay. Ông ta thủng thẳng nhấp ngụm trà. Ánh mắt chậm rãi đích nhìn qua ô cửa sổ tối đen. Ông ba đã có lòng thì tôi xin nói thẳng. Miếu ấy không phải là miếu thờ âm bình thường đâu. Không bình thường là thế nào? Thầy Tư Lương chậm ngâm nhìn ông. Miếu ấy thở vòng vô chủ thà những hồn chết đừng chết chợ chết oan chết uổng ở không có những người thân nương khói nên ngồi miếu đó là nơi họ tụ vòng với trà vi ta sống sợ sợ đây còn chưa có sợ ai nhà ông bá đang sống mạnh vì dương khí đang thịnh nhưng mà âm linh nếu bị động chạm thì không phải chuyện đùa thế lời nói đó chẳng có vẻ gì là lời chí chá là bá bây giờ vội vàng hạ giọng thì nói thật ha chương này đã có kẻ nào từng pháo miếu đó chưa? thầy tư lương im lặng một lúc rồi bảo ông ba mới về làng cho nên lắm sự chưa tỏ. cách đây hai mươi năm ngay trong xóm này có lão thợ săn tên biểu nổi tiếng là khinh thánh băng thần. trong một lần uống rượu say lại nghe lời người đời kích bác, lão ấy mò vào miếu rồi tiểu tiện bừa bãi. sau đó còn cả gan đập vỡ bát hương. ba hôm sau lão biểu đột ngột phát điên, ban ngày thì luôn mồm gào khóc ban đêm chạy đập bãi tham man đào đất Tìm gọi người Đến ngày thứ bảy lần giật chết Rồi sau đó đến nhà phú nông mẫn Con trai của lão phú nghịch dại Leo lên mái miếu Ném ngói xuống rồi cười hô hố. Đêm đó về sốt cao Miệng thì cứ làm nhảm là lạnh lắm lạnh lắm Thầy lăng cao tay nhất tìm Tới bắt mạch xong không chữa khỏi Ba ngày sau thì tắt thở Mồm cũng hộc máu Cổ tím bầm như bị ai đóm bóp chết trong mơ không khí trong nhà trượt trở chợ nên rờn rợn là ba hạt quỷ gượng chắc cũng chỉ là sự trùng hợp thôi mà chưa hết đâu ông bá ơi cách đó mấy năm có một ông bá dùng quyền thế chèn ép chủ nhà để chiếm đất sau đó lao lệnh cho túc thợ đào đất định săn bằng miếu mới đào được một góc nền thì một người trượt chân ngã đập đầu vào đá mà chết người thứ hai về thì chân tay nổ mụn nước lở loét sau cùng thì đám ấy bỏ dở không dám động tới nữa nhà lão bá sau đó trên tận ba mạng cuối cùng trả đất mà đi nơi khác bá hộ ngặt bí giờ nuốt khan rồi miệng vẫn cố chấp nói cứng song trong lòng của lão đã không khỏi trộn rộn là bá vốn tin tiền bạc có thể mua được mọi thứ nhưng dù là kẻ chẳng mấy tin song đối với lão chuyện âm phần chưa bao giờ dám coi thường vậy thì theo thầy ta nên làm sao ạ nếu mà ông bá hộ nhất quyết phá miếu Thầy hãy để tôi thử làm lễ xin âm linh rời đi. Phải lập đàn cúng lớn, đủ lễ vật, đủ ngày giờ. Sự này xem ra hung hiểm lắm đấy. Sông chết cũng không có được tùy tiện. Lễ vật nhà thầy cần gì chứ? Gà trống thiên một con. Xoay trắng một mâm. Rượu nếp một vỏ. Vàng mã đủ mười hai bộ. Quan trọng nhất đó là để tôi cúng một mình. Nếu thành thì nhà ông có thể động thổ. Còn nếu không lão bá bấy giờ liền bật cười, <cười> lênh là thế nào cứ để thầy tự định liệu đi, miễn là không có ảnh hưởng tới việc sinh nhà của ta, ta chẳng ngại xuất chút tiền mọn. ngoài sân con chó mực lão bá nuôi bỗng chu lên một tiếng dài, thanh âm mà quái đó làm cho cả hai người giật mình. thầy tư lương nhìn ra ngoài ánh mắt bỗng nhìn tối sầm lại, lão bá siết chặt tay rồi nói cứng, thầy cứ làm lễ cho ta đi, bao nhiêu tiền ta cũng trả nhưng mà cái miếu ấy nhất định là phải dẹp, không thể để cái miếu mục nát đốc cạn trở đường làm ăn con trai của ta được. thầy tư lương nhìn lão bá thật lâu rồi nói: ba đêm sau tôi sẽ tới cúng. cô nhân đã bảo là dục tốt bất đạt, việc này không thể vội được. ông bà cũng nên nhớ đất có thần đất, miếu có thần miếu. phạm là những gì liên quan đến oan khuất thì càng phải cẩn trọng. trong khoảnh khắc đó cả hai cùng im lặng. Chẳng mặc một lúc thấy Tư Lương bấy giờ đứng dậy chỉnh áo. Ba ngày nữa là ngày tốt, tôi sẽ lập đàn xin keo. Nhưng mà xin ông bá nhớ cho, khi tôi ở đó làm lễ, thì ở đây ông không được khởi tâm khinh nhận. Lào bá gật gù thế nhưng trong lòng vẫn nửa tin nửa ngờ. bẵng đi ba đêm thì cô nói chuyện đó, thì Tư Lương quay lại. Lúc ấy trời còn chưa sáng hẳn màn sưng sớm còn răng mở cả sân gạch nghe tiếng gọi lão bá lập tức chạy ra mở cổng rồi đón thầy vào trong thầy tư lương ngồi đối diện hạ thấp giọng không được rồi ông bá cả đêm qua tôi đã lập đàn xin di rời nhưng mà vong linh không có thuận keo xin đều đồng sấp gở lắm vậy thì thầy bảo ta làm sao chẳng lẽ trơ mắt nhìn miếng đất bảo địa bỏ hoang như vậy cách thì vẫn còn nhưng mà xét ra thì ác độc lắm phải có kẻ gánh nghiệp thay xem ra mới ổn Nếu có vạ thì vợ ấy sẽ giáng xuống cho người đó trước. Cái gì? Xin thầy nói rõ đi. Ông bá là chủ đất. Nếu mà tự tay phá, e là không ổn. Nhưng mà nếu mượn người khác đứng ra thì họ gánh phần họa trước. Dân trong nghề của tôi gọi đó là thuật mượn mạng phá miếu. Bác Hồ Hạt vút dầu ánh mắt lóe lên một đi tính toán. Ý của thầy là tìm kẻ phá miếu thầy ta. Từ lương bấy giờ khẽ gật đầu người đó phải khỏe mạnh dương khí còn thịnh và sinh nhầm năm tỷ thêm việc kẻ đó trong một năm đổi lại đây không có vướng tan không mắc bệnh tật và tốt nhất là họ không biết gốc tích của ngôi miếu nếu mà họ hiểu rõ chưa chắc đã dám nhận đâu lão bá chậm rãi đứng dậy trong đầu của lão bấy giờ hiện lên một vài cái tin thế nhưng rồi một cái tin rõ ràng nổi bật nhất đó là ông dụ ông dụ mới dọn về làng chưa lâu tính cách hiền lành hàng ngày cũng ít khi giao du với ai lão bá chỉ thấy lão dụ lặng lẽ ở mép đồng mà không họ hàng thân thích hơn nữa cái mảnh ruộng nhà lão dụ lại nằm sát phần đất mà lão bá đang nhòm ngó từ lâu lão ta đã muốn mua lại nhưng ông dụ từ chối nếu như ông dụ có mệnh hệ gì thì chẳng phải là một mũi tên trúng ngay đích lão bá lập tức cứng lại quay sang phi thầy <cười> ta hiểu rồi thế tư lương nhìn lão bá thật lâu, Như muốn dò xét lương tâm, nhưng cuối cùng chỉ thở dài vào... xin đồng bá nhớ cho, gieo nhân nào ắt gặt quả nấy. lão bá bấy giờ cười nhạt, ta chỉ muốn cho con ta có tư dinh tử tế, chuyện nhân quả thì tính sau đi. sáng hôm sau khi mặt trời vừa ra khỏi rặng tre, ông rủ đang ngồi vá lại cái lưới bên ngoài thì nghe tiếng người gọi cầm, ông rủ có nhà không? Ông rổ ngẩng lên với một nét mặt đầy ngạc nhiên. Bởi ít khi có người tìm ông sáng sớm như vậy. Vừa tiến ra mở cổng ông lại càng sừng sốt. Khi nhận ra người tới lại là ông bá ngộ hạt. Theo sau là một gia nhân xách theo một giỏ trên nặng nề. À lại ông bá. Ông bá sáng sớm vậy chắc là có chuyện gì muốn dạy bảo. À cũng chẳng có gì nó quan trọng cho Cam ha. À, ta có việc đi ngang qua nên tiện ghé thăm. Nhà ông mới xin làm con dân trong làng này chưa lâu đồ này bận mải quá ta cũng chưa có dịp chuyện trò ha ông dù bấy giờ liền lúng túng dạ chết phiền ống báo quá nhà con mời ông vào nhà chưa xén nước hai người ngồi xuống bên trống tre ở ngoài hiên bên trong rằn buồng u tối còn trần nầu đang cuộn mình ở đó nếu một ngụm trà chất đắng ông dù mới rót lão bá khẽ đặt cốc xuống giường hất nằm đưa đầy tớ bấy giờ lại tiếp tục hiểu ý vừa đằn cái giò xuống trước mặt chủ là bão chậm chậm mặt tấm lụa đỏ phủ bên trên dưới giò bày ra ngập ngụa tránh cây một đĩa sôi gấc và một cái đùi gà còn bóng mỡ để gần cái giò lại phía ông dụ ông bà bấy giờ liền mở lời nhà ông à, sống một mình à chắc cũng chẳng dễ dàng gì không phải không à nay có chút lọc ở bên nhà đem sang biếu ông đấy dạ ông bà sang chơi đã là phúc phần của nhà con Và lại không công thì bất thụ lập. Ông bà làm vậy con thế áy nấy lắm. Là bác nghe vậy thì bật cười. cười. Làng xóm vẫn bảo là nhà ông là kẻ thẳng tinh. Này thật đúng như lời đồn ha. Được. Nếu nhà ông đã nói vậy thì ta cũng chẳng giấu diêm gì nữa. Mà hay ngồi lại đây đã. Ta coi ông như là thân bằng quyến thuộc. Tìm sang để đảm đạo sự đời chúng chẳng phải tâm thế của kẻ dưới người trên. Ta nghe dân làng nói ông là một kẻ khỏe mạnh, chăm chỉ. Dường như ông canh tác độ này tốt lắm ha? Ông Dũ nghe vậy thì cười xòa. Dạ, ta nông bá đã quan tâm. Dường đường cũng đủ giúp con sống qua ngày. À, vậy được. Thật ra thì ta đang có việc muốn nhờ. Cái mảnh đất quê làng ta định dựng tư dinh cho con trai. Nhưng mà trên cái nền đó có cái miêu cũ. Ta muốn dỡ đi cho cái việc xây cất. Ông Dũ nghe vậy thì nhíu mày Dạ Mà ngôi miếu đó thờ gì về ông bá Nhà con mới về làng này chưa có lâu Cũng chẳng mấy khi bén mảng ra đó Nên cũng chẳng biết trong đó thờ cúng gì cả Là bá bấy giờ thùng thẳng đáp ừ, Miếu nhỏ trên gò đất đi mà Thờ âm linh gì gì đó Nó cũng cũ nát lắm rồi Lâu nay thì cũng chẳng quay nhang khói gì cả Dư lại chả có ích chi ông dù bây giờ chấm ngâm dạ dỡ miếu là việc đại kỵ ông à Xin đồng bá tính kỹ <cười> ông dù à thời nay ông còn tin mấy cái chuyện vơ vẩn đó ha miếu ấy bỏ hoang không ai hương khói ta phá đi dựng cái khác to đẹp hơn à, chẳng phải là tốt hơn sao ha ông dù mới về làng chưa từng nghe gốc tích của ngôi miếu ông chỉ biết đó là một công trình cũ kỹ bỏ hoang là bà bây giờ lại tiếp Ta nghe nói ông khỏe mạnh, chắc tay. Ta muốn nhờ ông phá giúp cái miếu đó. Dạ, sông bá lại cần nhà con làm à? Vì ông là người mới tới ngủ cư, không vương chuyện làng xóm. Ta muốn người không có hiềm khích gì đứng ra, tránh lời ra tiếng vào đâu mà. Nhưng mà phá miếu thờ âm, con em... Nhờ ông cứ làm theo ý ta nhờ vả đi. Công cán ta xin trả đủ bắn nén bạc thì cũng đã nói rồi chỉ có người tuổi tỷ động thổ đầu tiên. Sao này việc làm ăn nó mới thuận lợi. Cực chẳng đã, ta mới phải sang đây, nhà cây ông. Ông Dũng nghe vậy mà giật mình. Bà nén bậc trắng là số tiền ông phải làm dụng mấy năm mới có thể dành dụng. Là bà bây giờ lại bồi thêm. Nếu mà có chuyện gì ta sẽ đứng ra chịu trách nhiệm. Không có ai trùy cứu. Ta có giấy tờ rõ ràng. Chỉ cần ông giúp ta một việc nhỏ để lấy vía đâu mà ông dụ im lặng, trong đầu của ông nghĩ tới mái nhà ruột và dòng mục. Bà nén bạc trắng tiền công dư sức sửa nhà, thậm chí mua thêm được cả con trâu béo. Thế ông dụ trần trừ lão bá bấy giờ nhìn thẳng vào ông. Ông dụ nghĩ coi đi, cái miếu hoang không có người ở, ta xây nhà cho con trai có là chuyện chính đáng. Ông giúp ta thì coi như nhà ta nợ ông một ơn lớn. Ông dụ bấy giờ liền khẽ hỏi. Chỉ là phá miếu thôi phải không ông ba Ờ phải. Việc còn lại người nhà ta sẽ lo. Bên trong rằn buồn u tối. Con chân nầu bỗng nhìn nhúc nhích. nó ngẩng đầu lên nhìn về phía của cả hai người. Trong mặt hồi lâu ông dụ bấy giờ gật đầu. Dạ vâng. Ông bà đã cất công sang giao phó Con xin nhận. ở tốt tốt tốt. Ông đúng là người ta có thể tin cậy đó. Bà ngày nữa nha. Đúng giờ nhà ông có mặt ở gò đất đó. Ta chuẩn bị lễ lạc cung kiêng cho nó phải phép. Dạ. Con xin nghe theo lời của ông bá. Đến đây thì lão bá vội cáo lui. Vì khoe mồi khánh nhếch lên một nụ cười bí hiểm. Trong sân nhà ông dụ vẫn ngồi lặng. Con chăn nâu từ trong buồng bỏ chậm tới bi nông. Ông, ông dụ ngồi xuống vút nhẹ lên lưng của nó. Chỉ là phá cái miếu cũ thôi. Chắc là không sao đâu cậu à. Con chăn không cử động. Nhưng mà đôi mắt nhỏ ánh lên một thứ gì đó khó gọi tên. Như linh cảm mơ hồ chứ còn sóng ngầm chưa nổi. Xa xa phía cuối làng ngôi miếu vẫn im lìm trên gò đất. Vì mái ngói phủ kín rêu xanh. Xót lụa qua khe cửa phát lên những tiếng diện khẻ khẽ. Bắn đi ba ngày sau. Trời sáng ấy trong xanh một cách lạ lùng. Cao không không có lấy một gợn mây. Chỉ có ánh nắng đổ xuống gò đất cuối làng đám thợ thuyền theo ông bá có mặt tiệm mảnh thích, họ đứng lối nhố quanh gốc cây, bá hồ hạt mặc áo dài sẫm đứng nghiêm trang với nét mặt thâm trầm. thêm nửa khắc trôi qua, nét mặt căng thẳng của lão bá đột ngột căng ra khi thấy ông dụ vóc một cây búa cán dài tiến tới theo lời hẹn. sau mấy câu chào hỏi, ông dụ rộng chân tiến lại, càng tiến lại ông lại càng thấy ngôi miếu vô cùng đổ nát, tường gạch dựng miếu đã sớm nứt toác, rêu bám thành từng mảng mái ngói xô lệch cửa miếu làm bằng gỗ đắp mục cánh cửa xệ xuống và điều làm ông dụ cảm thấy hôi lạ rất là không khí chung quanh nơi này rất lạnh không gian bao quanh lấy nó cũng đặc quánh ông dụ nuốt khan ngoái đầu nhìn đạo bá rồi lại nhìn vào trong ngôi miếu từ bên trong đó một mùi ẩm mốc pha lẫn mùi hương tản cũ kỹ sộng vào qua ánh nắng chiếu xiên ông dụ thấy rõ ngày giữa miếu đặt một bệ thờ bằng đá trên bệ là một pho tượng kỳ quái Bức tượng ấy khắc hình một thân người gầy guộc, sưng sửa lộ rõ, hai tay ôm đầu gối. Bể đá dưới chân của bức tượng cũng đã xịn màu, giãn nứt theo năm tháng. Trước tượng là một bát thương sứt mẻ, bên trong là đám cho tàn nguội lạnh. Ông dù đứng nhìn một lúc rồi đánh bảo dưa búa bổ vào góc tượng bên trái. Âm thanh cầu khóc văng lên, ông nghiến răng bổ thêm nhát nữa, rồi lại thêm một nhát nữa. từng đám gành rơi vỡ xuống thành từng mảng. Với bầm cũng theo những nhát bổ bảnh bổ mịt. Chỉ trong đồ một ném nhang ngôi miếu thở âm dần dần bị dỡ xuống. Máy ngói được tháo tưởng bao bị đập bỏ. Riêng phật tượng đá thì cần mấy người đàn ông hợp sức khiêng ra rồi đặt nó dưới một gốc cây. Có người mới thấy bức tượng khẽ dùng mình. Chỉ nó ghê quá vậy. Suốt quá trình phát ngôi miếu ấy, mọi việc trôi qua bình thường. Không một tai nạn nào xảy ra. Sau khi thấy ngồi miếu thở âm tết được săn bằng, là bá cảm mừng bước lên. Làm tốt lắm. Đoàn xe gia nhân mang ra một túi vải nhỏ, là bá hí hửng rúi trông dụ Đây, ta trả công ba nén bạc như đã hứa. Sau này việc làm ăn mà phất lên, ta tất sẽ quang hậu lễ nhà ông. Ông dụ nhận lấy tiền công mà trong lòng nhẹ ngành. Lão bá mỉm cười, ánh mắt thâm hiểm lén nhìn qua bãi đất trống, nơi bức tượng đá đang nằm trồng trước chiều hôm ấy, lần đầu tiên sau nhiều năm lưu lạc, ông dụ điểm nhiên bước vào chợ vì túi tiền nặng trong tay. Ông mua hai con gà mái tơ béo, rồi lại chi tiền mua thêm một cút rượu nếp. Về nhà ông làm thịt một con rồi nấu cháo thơm đừng. Con còn lại thì ông để dành cho cậu nâu, vì nửa tháng nay nó chưa có nổi một bữa no. Sau khi bê cháo lên nhà, ông dụ tống cổ con gà còn lại đặt xuống đất rồi gọi. Cậu nâu ơi! ra xem ông đem gì cho cậu này con nâu từ trong nhà bỏ xa nhưng thay vì tiến đến nơi con gà nó lại dừng lại dưới chân gầm bàn ngay trước con mắt ngạc nhiên của ông dụ nó từ từ cuộn thân mình lại ông dụ nhíu mày ông đem gà tươi về cậu không thích à vừa nói ông dụ vừa kéo con gà lại gần thế nhưng con chằn vẫn không hề nhúc nhích hôm nay cậu sao đấy hay là cậu chưa đói Vậy ông giữ con gà lại để mai cậu ăn nhé. Nhưng hôm sau rồi đại hôm sau nữa, con gà bị cột ở chân bàn thờ, con chăn không thèm động tới. Thêm ba ngày trôi qua, con chăn nâu vẫn không thèm ăn mồi, chỉ cuộn mình dưới gầm bàn thờ, hướng mặt nhìn ra bên ngoài. Ban ngày còn đỡ, ban đêm ông dụ để ý, con nâu lại càng xiết chặt thân mình như chờ đợi điều gì. Có lần vào độ nửa đêm ông dụ tỉnh dậy, thấy con vật trung thành bò sắt đang ngưỡng cửa, Thân chắn ngang như bột khúc gỗ cảnh tượng đó khiến lòng cô bỗng dấy lên một cảm giác lạnh lẽo ông sừng nhớ đến pho tượng đá với đôi mắt sâu hoắm nhớ đến bãi đất trống nơi ngô miếu thở âm chẳng mặc một lúc ông rời giường tiến ra vuốt ve con chăn như một cách tự chấn ăn bản thân nhưng đôi tay chai sàn của ông vừa đặt lên lưng của nó ông cảm thấy lạnh ra con nâu lạnh hơn bình thường không phải cái lạnh của da chăn mà là cái lạnh âm u Nhìn đất đầm xin nền đất cũ. Con nâu không thèm nhìn ông. Mặt nó vẫn trừng trừng nhìn ra ngoài cửa. Đêm ấy chỉ không trăng. Từng đám mây kéo tới. Do đêm ấy không thổi. Không gian ngột ngạt đến mức. Ông dụ cảm thấy bức bối. Không gian tứ bể với lấy ông cho một cảnh sắc im mắng lạ thường. Con chân nâu vẫn nằm dưới bàn thờ. Đầu hướng ra cửa. Trần trọng một lúc ông dụ mới có thể thiếp đi. Thế nhưng vừa chợp mắt chưa được bao lâu ông bỗng giật mình kinh nghe một thanh âm kỳ quái không phải là tiếng chuột kéo bầy đi ăn đêm mà lại là tiếng bò lê hệt như có thứ gì nặng đang kéo trên nền đất ông dụ choàng tỉnh tiếng bò lê mỗi lúc lại gần hơn ông bằng hoàng nhìn ra có ô cửa sổ còn để mở ông nhận thấy bóng tối vẫn còn phủ trụm vạn vật đúng lúc đó kính cửa nhà từ từ được mở có luồng sáng lở mở hắt ra từ ngọn đèn dầu xấp cạn Ông dụ chết điếng khi thấy một bóng đèn thấp sát mặt đất Đang từ từ bỏ vào Thế đó không đi bằng chân Mà bò bằng hai tay gầy guộc Phần thân sau không nhấc lên nổi Cứ kéo lê như ngay cẳng chân bị liệt Khi thứ quái đàn đó bỏ hẳn vào trong nhà Ông dụ càng thêm thất kinh Khi thấy một khuôn mặt méo mó đến kinh hoàng Hai hốc mắt của bóng ấy sâu hoắm đen ngòm Khoang miệng của nó hát to không khép lại Từ trong lỗ sâu u tối đó thỏ ra một cái lưỡi dài bất thường khoang bụng trứng lên căng phồng như chứa đẩy nước da rẻ trên thân của nó mỏng đến mức lộ cả những đường gân xanh ngoằn ngoèo ông dụ bật dậy nhưng bật tứ chi cứng nhắc ông muốn hét lên nhưng cổ họng cứng đờ thứ quái đàn tiếp tục bỏ lê rồi dừng lại rít chân trõng cái đầu ma quái đó từ từ chậm rãi ngẩng lên hai mắt của nó nhìn thẳng vào ông miệng của nó phát ra những tiếng thở khó khè phàm yêu chúng tao, thà vật chết mày. Ngay sau tiếng cầm đầy địch ý đó, thứ quái đàn từ từ vươn hai tay lên, đập vào con mắt kinh hoàng của ông, mười ngón tay dài ngoằng như mười móng vuốt chập chừng thò tới. Rồi chỉ trong nháy mắt, cái bóng ma quái bật lên đè thẳng vào người của ông. Ngay lập tức một sức nặng lạnh buốt đè nặng xuống ngực. Ông dụ cố gắng giãy rũ, nhưng chân tay bị ghì chặt xuống chóng phà miêu chúng tao thật vật chết mày. tiếng nói âm mảnh cất lên khiến khói miệng há rộng đến mức tưởng như rách toạc ông dụ cảm thấy hơi thở của mình dần dần cạn kiệt cảnh vật trước mắt khiến ông bắt đầu tối sầm mắt lại trong khoảnh khắc tuyệt vọng ấy ông chợt nghe thấy một tiếng động lạ khác một tiếng rít chầm kéo dài như một sợi dây kéo ông khỏi hố sâu từ dưới gầm bàn thờ một bóng đen lao ra đó là con nâu khác xa với dáng vẻ hiền lành thường ngày đêm này tấm thân con nâu căng cứng từng đám vầy dựng đứng lấp lánh trong đêm tối chỉ trong một cái chớp mắt thân hình to lớn quấn quanh thân hình quái dị vòng xích đầu tiên quật ngang cái bụng trướng của bóng ma để tiếng buộc vang lên như là bọc nước bị ép mạnh bóng ma gào lên một âm thanh chói tai hai tay của nó lập tức rời khỏi cổ của ông thoát cái để chụp lấy thân của con chăn thế nhưng con nâu sống chết không buông nó càng xiết mạnh thân thể uốn éo của nó cuộn thành nhiều vòng sức ép kinh hoàng khiến cái lưới dài của bóng ma quật loạn đúng trong giây phút sinh tử khi bóng ma buông tha thân đông ông dù hoảng loạn ngã lần xuống đất gặp bụng ho sặc sụa với hơi thở ứ nghẹn ngay lúc vừa ngẩng đầu lên ông thích kinh khi thấy đầu con nâu đang nâng cao hoang miệng của nó ngoác to bằng hai găng tay cứ như vậy bập thẳng vào cổ bóng ma như ghim chặt một mũi đinh vào nơi nặng từ khí nhất tiếng dao bỗng nổ lên ào ào như trời nổi dông bão ngọn đèn dầu phụt sáng rồi tắt ngấm trong bóng tối u minh vọng vật tai ông dụ là một chẳng thanh âm hỗn loạn rồi chỉ trong chớp mắt mọi thứ tắt ngấm chỉ còn một luồng khí lạnh quét qua mặt cũng dụng ông dù dụ hét lên một tiếng kinh hoàng rồi bật dậy mọi thứ trước mặt cung không có gì thay đổi ông vẫn nằm trên giường ngọn đèn dầu leo lất cháy Không còn mùi hôi thối sộc tới nữa. Chỉ có con chân nâu nằm giữa nhà với tấm thân cuộn tròn. Trời đất, tất cả lẽ nào chỉ là một cơn mộng dữ? Thế nhưng khi định thần lại, ông Dũ chết khiếp. Khi thấy tấm áo trên thân đã dính một thứ chất nhầy xịn xịt. Và cảm giác đau âm mỉ trên cần cổ vẫn chưa tan. Xin đến đất nơi cuộc vật lộn vừa diễn ra, chỉ còn một vết nước đen loang lổ bốc hơi nhẹ nhẹ. Ông Dũ khẳng định đó không phải là mưa. Ông run dày bỏ lại miệng theo Thảo gọi Nâu no. Con Trần khách cử động Lần này ánh mắt của nó không nhìn ra cửa nữa Mà quay đầu về phía của ông Đôi mắt nhỏ ấy ánh lên một thứ gì đó khác hẳn Không còn là linh tính mơ hồ nữa Mà là một sự cảnh giác vừa trải qua một trận tử chiến Ông rủ run dày đặt lên thân của nó Thì thấy thân con nâu ấm hơn trước Không còn cái lạnh âm u mấy ngày qua Ông ngồi thử người ra giữa căn nhà tối Bên ngoài gió đan lặng, nhưng trong lòng công chợt hiện hữu một sự thật kinh hoàng. Thứ bò vào đêm nay tính đoạt mạng ông không phải là thứ ma quỷ gì lạ lắm. Đó chính là cái tượng đáng méo mó trong ngôi miếu thờ âm. Và nếu không có con nâu thì có lẽ giờ này ông đã chết tốt trên trọng ngay trong giấc ngủ. Từ đó cho đến sáng ông dụ không dám chợp mắt thêm lần nào nữa. Một ngày sau cái đêm kinh hoàng ấy, Bóng màn nơi miếu hoang không còn tìm về thêm lần nào. Ông rổ quay lại nếp sống như thường. Ngay cả dân trong làng cũng chẳng có gì đổi khác. Mà trời vẫn đều đặn lên xuống như con nước. Tám gà vẫn gáy và từng làn khói bếp vẫn bay là đà trên mái giả. Không ai nhắc đến việc con miếu đã bị săn bằng. Gói đất cuối làng giờ chỉ còn là nền đất trống Nên đám thợ thuyền bắt đầu trở gạch tới dựng móng tư dinh ông rủ không dám hé răng bất cứ ai về chuyện đêm đó nhưng vết bầm tím nơi cổ vẫn còn nhằn rõ mười ngón tay thâm đen sáng ngày thứ tư từ sau khi bóng ma tìm về có mấy ông rủ ra đồng sớm chợt dặn một cảm giác oi nồng dù thời gian đang độ tinh xương do vẫn thổi lững thững con chân nâu không theo ra ngoài sân tiến nông như mọi ngày mà lặng lẽ cuộn mình trong góc nhà suốt thời gian cắm mặt làm việc chẳng hiểu sao ông dụ cứ cảm thấy không yên thời gian đầu về xế chiều khi ông vừa vác quốc về tới đầu làng để đã nghe tiếng người ỉ ảo ở khúc sông có cả tiếng người đàn bà hoảng hốt bữa làng nước ơi có người chết là có tiếng thẳng thút kêu lên trời đó đôi chết thảm quá quả tim trong lồng ngực của ông thắt lại đôi chân hoảng loạn lập tức kéo ông đi như chảy khúc sông nơi đám người đang bu đông súng đỏ nằm ở bến nước Nơi này thường ngày dân làng dùng để giật rũ Ngay lật tấm táp Ông rổ chân chân vào để xem kẻ xấu số là ai Và đã kích trước mặt ông Lập tức khiến ông khựng lại Giữa bãi bùn cập sắt ven sông Có một thân người chết trong tư thế cắm đầu Đó là tụ Con trai của lão bầy là nghề người trải lưới Ở trong làng Ngay khi cái xác được kéo lên Thì cảnh tượng lúc ấy khiến tất cả đám người Đều nín thở Bởi lẽ thằng tụ không còn nguyên hình thủ Sưng sống của gã cong gập như bị bẻ làm đôi hai tay vặn ngược ra đằng sau cần cổ sắc chết thì nghiêng theo một góc không thể xảy ra ở người sống dưới đám buồn bám dính ấy da rẻ của tụ đổi sang sắc tái xám miệng há rộng lưỡi thè ra một đoạn bên dưới đám buồn quanh nơi thằng tụ chết còn in hằn vết lằn sâu như có thứ gì to lớn từng quằn quại một bà run rẩy hỏi làng nước ơi là trông gió hả chúng do sao lại trồng cái chuối như thế? nhìn này, xương cốt nó gãy nát như bị vặn tới chết vậy đó. hay là nó trượt chân đập vào đá, đập đá gì mà gãy cả xương vai, xương hông thế này, rồi còn cắm đầu xuống nữa. thế này hoại chăng là có ma làm. câu nói đó như là viên sỏi ném xuống mặt nước bình lặng. mấy người đứng gần nghe được hoảng hốt quay sang nhìn nhau. mọi lão nông nghiến răng rồi nạt. mày đừng quan cả nói bừa thế nhưng ánh mắt của lão nông đã lộ rõ sự bất an. nghe tin dữ lão bảy khiếp đảm lao ra, Thì con trai mình nằm chết trợn mắt, lão quỳ xuống bên xác con họng khóc giống cả linh. con ơi, sao lại ra nông nỗi này chứ? tiếng khóc xé lòng vang lên khắp cả bến sông. đứng lẫn trong đám cụm đinh, ông dụ chừng chừng nhìn cái xác mà trong lòng lại càng tỏ ra kinh sợ. ông lặng người nhìn khoảng đất nơi thằng tụ chết một lần nữa. Những viết hành quanh đó trông quen lạ, chẳng khác nào một thân thể khổng lồ trườn bỏ. Một cảm giác ớn lạnh lập tức chạy dọc xuống lưng. Không dám nán lại thêm nữa, ông dụ hoang mang lùi dần, tiến lại phía sau. Về đến nhà, ông vội vàng để cổng tre rồi lập tức bước vào bên trong. Hoàng sân trước mặt của ông chìm trong một cảnh sắc yên ắng. Chỉ có tiếng gió thổi nhẹ. Hít một hơi thật dài, ông dụ bấy giờ liền khẽ gọi cậu nâu ơi cậu đâu rồi không có một tiếng động nào vang lên ông dù cắn răng bước vào trong sông trong gian buồng u tối lại hoàn toàn trúng không cậu nâu đâu rồi vừa gọi ông dù vừa thoăn thoắt bước ra sân giáo giác nhìn quanh bờ rào rồi lại đào chân giật chúng nước lùng sục cả khoảng vườn sau mà không thích tăm hơi ông vòng lên sân trước rồi đứng lặng một hồi thật lâu Chiều buông xuống chậm chạp mà con chăn chưa thấy về. Ông dù cảm thấy trong nhà trống trơn hơn bao giờ nghít. Chầm mặc một lúc bên hẳn hiên ông uể oải đứng dậy. Tiếp tục xuống bếp nhóm lửa nấu cơm. Đêm dần xuống con trăng non mỏng như lưỡi liềm chậm chạp ló dạng. Ông dù lặng lẽ bên ngọn đèn dầu. Ánh mắt u hoài ngó nhìn ra nhưng ông đợi vì kinh đau âm ỉ Ở ngoài sân đám côn trùng vẫn giả dích kêu lên. Rồi giữa những thanh âm u buồn đó Ông Dù bỗng nghe tiếng sột soạt quen thuộc Nâu à Từ khe cầm tre Một thân hình dài hơn cây chuối chậm chậm truyền vào Đó là con nâu Thế nhưng là ở chỗ thân hình Của nó dính đầy lấm nem bùn đất Một vài đám vẩy có sức nhẹ Như là bị dao chém Và động tác trần bỏ chậm hơn thường lệ Ông Dù thờ phào trong lòng vừa mừng vừa lo Cậu đi đâu vậy Có biết làm ông lo không? Con chân nầu không cuốn đích chân ông như mọi khi Mà lặng lặng trườn thẳng vào trong nhà Rồi cuộn mình lại Cái đầu to bè của nó tiếp tục ngẩng cao Đôi mắt như là hạt đỗ vẫn mở chừng chừng nhìn ra cửa Cái nhìn ấy làm ông dù chết điếng vì giống nghệt với mấy đêm trước Khi thức quỷ ma kia bỏ vào Lào cập tín lại gần con vật Ông dù định đặt tay lên lưng của nó Thế nhưng khi tay của ông còn chưa chạm tới Thì thân thể con nâu khẽ rung lên như là chuẩn bị bật dậy Ông Dũ hoang mang rụt tay lại Chỉ biết thất thần ngồi nhìn con nâu trong không khí im lặng. ngọn đèn dầu chập chờn vì gió đêm lùa qua khe cửa Trước mắt ông thì con chân nâu vẫn không rời mắt khỏi khoảng tối như đặc cảnh giới Ông Dũ lê thân ngồi xuống trõng với cõi lòng hoang mang Trong đầu của ông lại hiện lên cái chết của tụ Cả vết xiếc trên sắt của nó và những vệt ngoằn nghèo để trên sông tất cả sâu chuỗi một điều mà ông không dám gọi tên ngoài kia bóng đêm đã bắt đầu đặc lại khi con trăng bị tầng mây đen che khuất bên trong góc nhà con trăn lại bắt đầu cuộn mình đầu hướng ra cửa như canh chừng sáng hôm sau trời đổ sắc âm u lạ thường không gian như bị phủ một lớp cho mỏng và tiếng kèn đám ma bên nhà thần tụ vẫn vang lên cả đêm qua ông dụ gần như không thể chợp mắt thân thể đã quá đỗi mệt mỏi song ông vẫn theo thói quen để dậy sớm sau đêm kinh hoàng ấy vết xếp nơi cuồng họng vẫn còn đang đau âm ỉ mỗi lần nuốt nước bọt đều nhó lên ông dụ trầm mặt bước ra sân mà lỏng nặng như đá còn chân nâu vẫn cuộn mình trong góc nó không bỏ ra quấn đông như trước chỉ nằm đó ngừng đầu với đôi mắt mở lên thảo láo ông trụ bấy giờ thở dài nâu à cậu làm sao đi đứng lặng người nhìn con vật một lúc ông dụ lê thân bước ra trụng nước mưa đặt ở sắt thiên cái trụm ấy đã theo ông nhiều năm sáng nào ông cũng dậy rửa mặt cho tỉnh táo khẽ buông một tiếng thở dài ông dụ cúi người mũ cáo nước đầu tiên vào lúc ấy thì một bóng đen lao vụt tới từ sau lưng của ông ông dụ chưa kịp quay lại thì đã bị một thứ chân ẩm xiết chặt cổ chân lực xiết mạnh đến nỗi làm trông mất cả thăng bằng Ông Dũ ngã ngửa ra đằng sau, lưng đập xuống nền đất cứng. Bàn tay vô tình bám đi thành chum làm cây chum ngã nghiêng, kéo theo đám nước trong chùm bắn ra tung tóe. Hoàng Kinh quay lại ông Dũ chết khiếp khi thấy con chân đầu đang quấn chặt chân của mình. Thân mình căng ra như là một sợi dây cháo. Để mặt nó không còn vẻ quen thuộc, mà đồng tử co lại ánh lên một vẻ hung hãn chưa từng thấy. Nâu à, cậu làm gì vậy? ông dù bấy giờ liền hoảng hốt, nghiến rằng chống tay ngồi dậy, thế nhưng gần như ngay lập tức con nâu đột ngột thả ra. Ông dù chưa kịp hiểu chuyện gì đã thấy nó bật mình lao thẳng vào cái chum nước. Tiếng vai chạm chát chú vang lên khi thân chằn húc mạnh vào thành chum. Cái chum giãn nứt một đường, rồi chỉ trong tích tắc nó vỡ ra thành từng mảnh. Nước mưa chằn đa sân chảy loang lổ thành dòng và mảnh sành văng ra tứ phía con chăn nâu đứng giữa vũng nước thân mình nó đột ngột uốn cong đầu ngừng cao mắt chừng chừng nhìn sang ông dụ âm thanh khổ đầy sắc đe dọa làm trông dụ chết đứng tại trận trước mắt ông lúc này con chăn không phải là con vật hiền lành cuộn chân bên đông mà là một con thú hoang nâu mày phát điên rồi hả ông dụ thất kinh bỏ rùi lại ngay lập tức con chăn bất ngờ lao tới húc vào ống quần của ông một lần nữa Như muốn đẩy lùi ông vào trong nhà Rồi chỉ trong chớp mắt còn Trần phóng thẳng vào bên trong Nhanh như một cây bóng Ông dù còn chưa kịp hoàn hồn Thì từ ngoài cổng có tiếng gọi vọng tới Bác Dũ ơi Bác dậy rồi có phải không Hôm nay người ta tháo nước đấy Ông dù giật mình Nhận ra đó là giọng của ông Tám hàng xóm Cố gắng giấu nhẹm đi nỗi kinh hoàng Ông dù bấy giờ hồn nền đứng dậy Rồi vội bước ra cầm Có chứ à, bác để tôi lấy cái quốc đi ngay. Ông ta mấy giờ nhìn qua, thấy cái chùm vỗ tan nằm kình trong vũng nước lằng lổ thì hoài nghi. Ủa chứ quan bác làm gì mà chùm vỗ tan tành vậy hả?" "À, tôi mới ngủ dậy lỡ tay. À, tôi tưởng quan bác kỹ tính, hóa ra những vụng về như tôi." Rồi ông ta lại rục. "Đi nhanh thôi kẻo nắng để bác dụ à." Ông rồ vội vàng tiến lại đấm cửa. Ánh mắt lèn lén nhìn vào trong cốc buồn, nay quần nầu cuộn mình nằm đó, mà trong lòng không khỏi hoang mang. Vừa lấy cây cuốc dựng ở hàng gien, ông cắm đầu bước theo ông hàng xóm. Mới đi được nửa con đường dẫn ra cánh ruộng, ông rủ đã thấy phía trước lố nhố, nhiều người đứng kín ở bờ mương. Tiếng xì xào từ hướng đó nổi lên như bầy ong vỡ tổ. Ông tám đi bên cạnh bấy giờ đột nhiên cựng lại, là có chuyện gì nữa đây? Chưa kịp nói nghít câu thì bỗng nhiên có tiếng ai đó hô lớn. Làng nước ơi, lại có thêm một người chết. Tim ông rủ đánh thoát nhảy dựng lên đến tận cổ. Ngay lập tức hai người đàn ông cắm đầu lao tới. Thế bờ ruộng giáp lùm cho cuối xóm cả ngay thêm một đám người đứng thành vòng tròn. Ông rủ chân vào như đi vồ lộc ngoài đỉnh. Vừa nhìn thấy cảnh tượng ở bãi cỏ, chân tay ông như là trúng kinh phong. Kẻ xấu xấu nằm đó không ai khác ngoài thảo. Một kẻ mà dân trong làng kiềng mặt đã lâu. Trong làng Thảo là một kẻ cô hồn. Chuyên đồng thủy chấm mướn. Người ta đồn rằng thằng giặc này từng giúp bá hộ hạt nói chuyện. với mấy nhà không chịu bắn đất. Bây giờ kẻ ác nhân đó nằm đây. Giữa bãi cỏ ướt xương. Với thân thể không còn hình người. Hai tay của Thảo gãy quạt. Xương cẳng tay lòi ra trắng hiếu. Bụng lõm xuống. Phần ngực bẹp rúng lại như bị ép mạnh. Mặt tái nhợt. Hai mắt trợn trừng cái lưỡi thẻ ra khỏi miệng. Sinh hạ thân sắc chít một đống bùn nhão trộn cùng nước tiểu chảy ra. Một bà bấy giờ run ròng, trời đất đời chết cái gì mà giữ vậy? Y như là thằng tụ ông qua, xem kìa, ngực của nó có vết thành lớn quá. Quả thần quanh thân của thảo có những vết lõm chạy dài, dấu vết ấy đích thị không phải vết dao, càng không phải vết cào, mà như bị thứ gì đó to lớn quấn chặt, sẽ đến khi xương gãy rằng rắc một người thợ săn tên lý nổi tiếng từng vào dãy bẫy thú vội vàng cúi xuống để xem xét mấy giây sau lý hoang mang ngẩng đầu lên nói bằng giọng chắc nịch không phải là người giết đâu thì chưa là gì chăn xiết đấy cả đám người lập tức xôn xao mày bảo chăn xiết ở cái đồng này làm gì có chăn lớn lý chỉ vào viết hẳn cậu các bà nhìn đi đây không viết xiết thì là cái gì sừng gãy kiểu này là do lực ép vòng tròn chỉ có chăn lớn mới làm được thôi thế nhưng mà chăn thường xiết xong nuốt con mồi sơn nó lại bỏ xác thằng này ở đây mà không có ăn có khi là bị quấy dày hoặc chỉ giết vì thú tính thôi mấy người đứng gần đó nuốt khăn một bà run giọng bảo tao thì tao đoán là do ma này nha. từ sau khi nhà lão bá cho người phá ngôi miếu thờ âm đó chưa bao lâu thì hai đứa chết theo cái kiểu quái dị này câu nói đó làm cho đám người ai nấy cũng đều giao động trong khi đó ông rủ đứng như trời chồng tay ông như là ủ đi tất cả những thứ quay đàn bắt đầu dấy lên trong ông làm cho ông dùng mình khiếp đảm ngay trước con mắt thất kinh của ông gương mặt méo mó của thảo lại khiến ông nhớ tới cái bóng bò lồm ngồm trên nền nhà của mình những vết xiết này không giống do thứ ma quỷ gây nên không chắc chắn đây là vết xiết của con nâu không thể nào nhầm lẫn Ông Tám thấy người hàng xóm cứ đứng đờ đẫn thì vội chạm vai cống dụ. Bác du à, sao mặt bác tái vậy? À, à, khóc sao. Lời nói thốt ra ông dụ vẫn cố giữ giọng bình thường. Thế nhưng quả tim của ông đã đập loạn. Tiếng sĩ sao lại tiếp tục văng lên? Hay là âm linh báo oan? Có thể là đám chăn đã gò đất bị động ổ rồi Tài lý thợ săn nói. Tôi nói rồi, tôi là chăn lớn giết. Có khi từ rừng sâu trôi về. Về báo lăng tổ chức săn, không thể còn chết nữa. Một người lại hoài nghi, chẳng lớn cỡ nào mới xiết nổi như vậy. Ít nhất vòng to và bóc đùi của người lớn. Câu nói đó như một nhát rào khẽ đứt qua tim của ông Dụ. Không thể nào, không thể nào là có nâu. Đám đông vẫn xì xào bàn tán, còn đông dụ thì quay lưng đi. Suốt buổi làm đồng hôm ấy tâm can của ông cứ lơ lửng như là trên mây. Trong đầu công hiện lên hình ảnh lúc sáng nay khi còn chằn lao ra quấn chân ông rồi hút vỡ trùng nước không nó không phải là thứ nghiệt xúc hại người như vậy ông dụ hoang mang với bầu suy tính chỉ hôm ấy mặt trời còn chưa lặn ông dụ đã phát cuốc về nhà cả ngày lầm đồng ông chẳng thể nào chú tâm những câu chuyện về thằng thạo bị xiết chết vẫn quẩn quanh trong đầu nhảy tiếng ruồi vo ve bên tai về tới nhà ông dụ càng thêm bất an khi thấy sân nhà im ắng Ngày chùm vỡ buổi sáng vẫn còn ngổn ngang. Hít một hơi thật sâu nghiến răng để cửa bước tới. Con chân nâu nằm dưới gầm bàn thở như thói quen. Nhạc thê bóng của chủ nó bất ngờ ngừng đầu nhìn ông với ánh mắt sâu đen khó đoán. Khác xa với thói quen lâu nay con nâu không hề tỏ ra bừng dỡ cũng không hề bỏ lại quấn chân ông như trước mà chỉ nằm đó nhìn ông không rời. Ông dù vẫn cố tỏ ra bình thản, nóc xong bắt nước trẻ nguội ngắt Ông tiếp tục xuống bếp nấu cơm. Đêm đã dần bung xuống. Ông dụ mệt nhọc hạ mình nằm xuống trống, Hồng cố giữ nhịp thở đều. giả vờ như đang ngủ. Thời gian kinh như vậy nặng nề trôi qua. Thế khoảng nửa đêm cây tiếng côn trùng ngoài vườn rì rà, Ông dụ giật mình tỉnh dậy. Khi thấy con chắn dưới cầm bàn thờ khẽ động. Con nâu từ từ trườn ra cửa. Rồi đoạn dừng lại một thoáng, ngẩng cao đầu như đang lắng nghe thế chủ cầu mình nằm im không động cửa, con nâu nhẹ nhàng lách qua khe cửa. ngay lập tức ông dụ bật dậy, chồng lấy khúc cây dài thủ sẵn, ông rón rén bước theo. con trăng non ban nãy hắt ánh sáng trắng ngà, nên tấm phần bị tầng mây đen che khuất. Lọc cầm bước nhanh trong lối bên nông nhà, ông dụ chỉ kịp thấy một vệt đen dài lướt qua nền đất, rồi mất hút ở bụi chuối cuối vườn. không dám chậm chân, ông đuổi theo theo mỗi bước chân vội vàng, ông dụ nín thở lắng tai nghe. Ban đầu bên tai ông chỉ nghe tiếng gió, rồi bất thình lình thanh âm nghẹn thở, như người bụi bốc cổ vang lên khiến cho ông chết lặng. Linh tính mách bảo có điểm chẳng lành. Ông dụ té mặt vội vàng lao tới. Đúng lúc đó con trăng đêm chui ra khỏi tầng mây, tia luồng sáng trắng ngà rọi xuống vạn vật và cảnh tượng trước mắt khiến chân tay của ông dụ tưởng như rung rời. Dưới ánh trăng mở ấy còn nấu đang cuộn chặt quanh thân người. Thân của nó căng phồng từng thứ cơ nổ lên dưới lớp vầy. Bên trong vòng xiết kinh hoàng ấy, bóng người kia đang ra sức dãy giụa, họng phát ra những tiếng Ẩng ặc. Buông ra! Đâu? Buông ra! Ông rổ ngét lên màn rộng lạc cả đi, nhưng con chẳng không dừng lại. Nó cuộn mình xiết thêm một vòng nữa, khiến cho tiếng sương kêu lên răng rắc trong khoảnh khắc đấy ông dụ không còn suy nghĩ được gì ông nhào tới vùng khúc cây lên không cố bổ thẳng xuống đầu con chăn phát ra một tiếng khô đánh cô đánh bất ngờ làm con nâu giật mình theo phần xạ quay lại ông dụ sợ tới mức hồn phách rụng rời nhưng vẫn giơ cây gậy lên lần nữa Buồn ra mau thương nhiệt xúc ông gầm lên rồi nghiến răng bổ thêm một nhát nhất đầm cật lực lần này làm cho con đầu rít lên cảm giác đau đớn làm thân của nó lập tức nối lòng làm cho thân người đang bị vặn xiết mạnh rơi phịch xuống đất ngay trước cặp mắt lạc thần của ông rủ con đầu rút mình ra rồi thân thất lùi lại chỉ trong một thoáng thân nình đen dài đó lau vụn vào bụi cỏ rồi biến mất ông rủ khiếp đảm thở dốc cây gậy gỗ trong tay ông vụt thức rơi xuống Sự nhớ ra một việc nghệ trọng Ông lập tức nhào lại phía thân người Đang nằm sõng xoài dưới đất Anh chàng hạ tuần Chiếu xuống quần mặt ấy Khiến trông dụ cảm thấy nghẹt thở Vì nhận ra đó là mộ mít Một đàn bà chung hoa nhất làng Người chuyên bới móc chuyện của thiên hạ Từng trừ rủa ông về chuyện dẫm lên Bả đất nhà mộ cách đây chưa lâu Giờ này một đàn bà chung hoa đang nằm đó Hai mắt lồi khỏi chầm Khoang miệng há ngấp Mấy cọng xương sườn lòi ra dưới lớp da bầm tím. Cảnh tượng giận người này đã kích ông dụ cực độ, khiến ông lảo đảo lùi lại mấy bước, miệng ưu ớ không thành lời. Ông hoảng loạn nhìn về bụi cỏ nơi mà con nâu vừa biến mất vì tầm cằn trống rỗng. Tiếng sừng gãy và tiếng nghẹt thở ban nãy vẫn vang lên trong tai Cả cặp mắt trừng trừng của con nâu và sắc người trước mắt, tất cả như muốn nhấn chìm ông vào một nỗi hoảng kinh bất tận. đúng lúc đó ông rụ càng thêm kinh khiếp khi thấy có mấy ánh đuốc lập lòe của đám tuần đinh. Nếu để đám mấy bắt gặp ông ở đây bên cạnh cái sắc vặn vẹo giữa bãi đất hoang lúc nửa đêm thì chắc chắn ông dụ không thoát khỏi liên đới. Ngay lập tức ông dụ loạn choạng giật lùi lại rồi cắm đầu bỏ chạy. Ông lao qua đám cỏ vùng vẫy xuyên qua lối mòn mà tim của ông như muốn nổ tung. Về đến nhà ông dụ lập tức đóng sập cửa lại tựa lưng vào vách, thân thể buồn rùn trượt xuống bật tứ chi lạnh toát Ngoài kia tiếng đám tuần đình đã gào lên. Làng nước ơi! có người chết ở bãi đất sâu vườn giống dụ bên làng nước ơi nghe sau tiếng là thất thành đó ông dù càng hoảng loạn khi nghe tiếng bước chân rầm rầm ông chỉ biết ngồi đó đưa hai tay ôm đầu ngoài bãi đất vắng tiếng của tay lý thợ săn sét toạc cả màn đêm ta đã bảo rồi có chân lớn đang lùng rít người lang ta đúng rõ ràng nó có dấu bò này phải giết nó ngay ông dù hoảng loạn bật khấp tới tận giây phút này ông mới thực sự tin rằng thứ mà cả làng đang sợ hãi chính là con nâu con chăn mà ông từng bế từng hốc đất lên con chăn từng cứu ông khỏi nanh rắn con vật hiền lành ấy giờ đây lại là thứ đang giàu sắc cây chết trong đêm trường nỗi ân hận xót xa và cảm giác kinh sợ kéo ông vào hố sâu thẳm ông dụ liệm đi lúc nào không hay đến khi bàng hoàng mở mắt ông ngũ ớ khi thấy mình đang đứng giữa bãi bồi ven sông tứ bẻ bao quanh ông là một màn xương trắng Trước tầm mắt của ông là ngã sông Tử Thần Nơi 8 tháng trước chính tay ông đã vút một sắc người chết đuối 8 tháng trước đó là một đêm nước lớn Ông rủ vóc quốc gia đồng Lúc ngang qua bãi sông này Ông vô tình phát hiện một người đàn bà trôi giặt Vốn là một người thiện tâm Ông cắn răng kéo sắc lên Hề hộp đào nhanh một huyệt mộ Ngay cạnh bãi lau rộng rạp Cám vội một cành sậy xuống trước huyệt mộ để làm dấu Ông rủ bây giờ chấp tay lại Lại bà, tôi vì bà chỉ là duyên béo nước gặp nhau. nay tôi phát tâm trôn bà ở đây. Nếu có gì sơ xuất đã xin bà lượng thứ. Chuyện vứt sắc đêm đó ông rủ đã sớm quên. Vì mà giờ đây trong màn xương ấy ông lại thấy bóng người đàn bà đó nghiện lên. Vứt làm mái tóc dài ướt sũng biết thành từng lọn. Dính vào gò má tái xanh và manh áo nâu dính bùn đất. Đôi chỗ còn lấm tấm rong rêu. Nhưng mà khuôn mặt người đàn bà đêm nay không dữ tượng như đêm ông trồn cất ông dụ tiếng nói thất tùng vang lên làm ông dụ chết đứng thanh âm vừa lọt qua tai làm trông hoang mang đùi lại một bước bà bà là Lại ông tôi là người đàn bà được ông thương tình vớt sắc đem chuẩn cách đây tám tháng ông dụ cả kinh quỳ xuống tôi tôi không làm điều thích đức tôi thấy bà chui sông sắc không ai nhận nên tôi chôn tôi không dám mạo phạm gì thưa bà người đàn bà lắc đầu tôi không về báo oán Mà về báo cho một hung tin Nhưng ông có biết mình đã đánh nhầm ân nhân rồi không? Bà bảo sao ân nhân nào Chính là con trần ấy Là Bá lừa ông pháo miếu âm để cánh nghiệp thay lão Miếu ấy vốn thở linh hồn oan khuất Lão Bá chiếm đất để dựng dinh cơ Vì sợ nghiệp báo nên tìm kẻ thế thân Nhưng sao lại là tôi Vì ông là một người hiền lành Vì ông về làng nên không rõ gốc tích của ngôi miếu Và hơn hết sau khi ông chết Thì lão sẽ thừa cơ chiếm lấy mảnh ruộng Nhà ông thật thà quá nên nào có ngay Âm linh trong miếu đó dữ dằn lắm Nội nhật trong vòng một tuần Kẻ pháo miếu chưa chết Thì oán linh không thể nào nguôi Vì lẽ đó cho nên bóng quỷ Nên miếu hoang đã tìm về đòi mạng của ông Nhưng vì con chăn quân linh trí Cho nên nó đã bị đánh lui Ngặt nỗi nếu trong vòng một tuần Mà không có máu của ông cúng miếu thì kẻ gánh nghiệp chắc chắn là gia đình của lão bá người đàn bà lùi lại một nhịp giọng nói thiên lương lại tiếp tục vang lên lão bá nghe thầy cống phán thì lập tức sai người tìm giết ông đầu tiên lão dúi tiền cho thằng tụ lệnh nó nhân đêm tối trời tìm xăng chém chết ông ông dù hoang mang khi nhớ tới thành mã tấu nằm đan lồng đốc bên sắc của thằng tụ hồn ma của người đàn bà bấy giờ lại tiếp Sau khi thằng tụ bị con nâu xiết chết Là bà đem tiền tới cho thằng Thảo Bảo nó thuốc độc ông vào chung nước nhà Sáng đó cũng chính con nâu đã cứu ông thêm một lần nữa Thế hai lần đều hỏng việc Thêm ngày định mệnh sắp tới gần lão bà lập tức bảo con mụ mít Nhân đêm tối trở lên vào nhà ông để thả rắn độc Cũng lại là con rắn tinh khôn ấy ra sức ngăn chặn Ông dù bấy giờ liền hoảng loạn Trời đất Vậy là tôi ngu dại trách nhầm nó. Ngày đàn bà nhìn ông bằng một ánh mắt sâu thẳm. Con trăn đó có định tính. Nó giết ba kẻ ác ôn ấy vì muốn cứu ông. Bây giờ sắp sang đêm thứ bảy là bà nhất định không tha cho ông. Mà bỏ lặng đi ngay trong đêm. Cái trực chỉ hướng tây mà chạy còn giữ được mạng. Lại ông, coi như tôi đã đền đáp công ơn ông dạo nọ. Xin hãy đi ngay nói rồi bóng ma của người đàn bà biến mất trong màn sương trắng ông dụ cũng giật mình tỉnh mộng chưa kịp hoàn hồn sau cơn mê ông dụ bỗng giật thót khi nghe tiếng rắc văng lên ở ngoài sân tay ngầm ấy khẽ thôi nhưng mà gặp lúc đêm khuya nghe rõ ràng như tiếng bẻ cành khô sắt tai tim của ông dụ ngừng đập đi một nhịp ông chậm rãi bỏ tứ sắt cửa sổ hoảng loạn hé mắt nhìn qua khe cửa gỗ dễ ánh trăng trắng ngả ông chết điếng khi thấy lão Ba Hạt đang đứng ở giữa sân, tay cầm một con dao phay thao bàn, khuôn mặt của lão không còn vẻ điềm đạm thường ngày mà hàm răng xít chặt, đôi mắt ánh lên một sự quyết liệt và lẫn hoang loạn. Ngay trước tầm mắt thất thần của ông là bá nhón chân bước chậm rãi về phía cửa, dừng lại trước cánh cửa gỗ nghe ngóng. Sau cùng lão bấy giờ lên tiếng: "Bác Dù ơi, bác ngủ chưa hả ta Ba Hạt đây." ông dù lùi lại mà tim đập thình thịch ở bên ngoài cửa lão bá vẫn thì thào bác dù ơi bác ngủ chưa hả ta là bá hạt đây ngay khi lão bá nghiến răng mở cánh cửa ra ông dù đã không còn ở đó căn nhà tranh của ông có một cửa hậu sau vườn ông dù chưa bao giờ nghĩ mình sẽ dùng lối đó để chạy trốn vậy mà bây giờ từng lời người đàn bà trong mơ lại vang lên như tiếng thúc giục chạy về hướng tây Ông Dù mở khẽ then cửa rồi cắm đầu lao thẳng ra vườn Sau lưng ông tiếng của lão bá lại gần lên Thằng giặc già, Mày chạy đi đâu Kèm theo đó là tiếng bước chân đuổi theo gấp rút Ông Dù không dám quay lại nhìn cứ như vậy tục mạng dồn hết sức bình sinh Để chạy về phía bếp đất hoang Nơi phía tây Ông không biết chuyện gì xảy ra Nhưng mình bị lão bá bắt được Ông lao qua bãi cỏ Nơi sắc mũ mít ta được người ta khiêng về đỉnh lao qua cả gốc đa già nhào tới bãi ruộng cạn ông dụ loạng choạng vấp phải bờ mương rồi ngã nhào xuống bùn xong trong lúc kiểm cảnh ông lập tức vùng dậy nghiến răng chạy ngay vào dãy rừng thưa phía tây Giữa đêm rít lên quạt tài nghe như hàng trăm oan hồn gào thét sau lưng của ông tiếng chân bám theo càng lúc càng xa nhưng ông dụ không dám dừng lại vượt qua cánh rừng ấy ông dụ tiếp tục lao mình vào màn đêm ông không biết mình đã chạy bao xa đã vượt qua bao nhiêu quản đồi bao nhiêu thung lũng chỉ biết tới khi thân thể kiệt lực thể lăn đùng răng ngất xỉu tới khi ông tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong một căn nhà xung quanh là những gương mặt lạ lẫm nhưng phúc hậu tới lúc đó ông mới nhận ra mình đã lạc tới một ngôi làng lạ và được người dân cứu sống sau đêm định mệnh ấy ông dụ xin được làm con dân trong làng dân làng ấy vốn toàn kẻ trí thức lại rộng lòng bao dung nên chấp nhận cho ông cư ngụ ngài ta túm tụm nhau dựng lại cho ông một căn nhà nằm ở trên sông làm nơi trú mưa tránh nắng ngay trong đêm đầu tiên khi ở trong căn nhà ấy ông dù mùi lòng bật khắp khi thấy từ lúc nào bên trong gian buồng còn thơm mùi gỗ mới còn trần nầu trung thành đã cuộn mình nằm trong đó ông dù đau đớn quỳ súng rồi bò lít lại gần bàn tay run rẩy gầy gò ôm lấy thân hình nó mà kể lể hít từng nỗi lòng còn trần đầu ngóc đầu lắng nghe những lời từ tim gan của chủ rồi gục ở cuộn mình quanh chân thêm mấy tháng trôi qua có một người ở làng cũ vô tình đi buôn qua làng ấy sau khi nghe ông dụ hỏi han về tình hình xóm làng người đó mới thuật lại việc nhà lão bá ngạt một gia đình nổi tiếng hống hách và quyền uy chẳng hiểu sao tất cả đều hụt máu chết chỉ sau một đêm ông dù nghe xong trong lòng biết trước nhưng vẫn tỏ ra vô cùng hoảng loạn ceter đó ông cùng con chân nâu trung thành nương tựa nhau, sống những tháng ngày cuối đời trong bình yên. Sự việc mượn màng miếu và con chân có tính linh mãi mãi là một bí mật mà chỉ riêng mình ông Dũ hay biết. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.